các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sang hôm sau, dưới chân núi Vân Hạc Sơn, Đức Huyền chấp tay thi lễ với Tả vị lão sư rồi nói: "Đệ tử chuyến này trở về phương Nam, không biết bao giờ mới có thể trở lại Bắc Quốc." Cùng lời dạy dỗ của sư phụ, đệ tử ghi nhớ ở trong lòng, rất lười quay bước, nhắm về hướng phương Nam mà bước. Nhìn bóng lưng của Đức Huyền xa dần, xa dần rồi khuất hẳn, Tả vị lão sư bấy giờ mới cất tiếng thở dài nói: "Đạo của ta, ấy thế mà lại về phương Nam mất rồi." rất lời, ông liền quay người, bước từng bước chậm rãi lên đỉnh núi Vân Hạc Sơn. Trở về Phượng Nam, Đức Huền chữa khỏi bệnh mù lòa cho mẹ, lại mở một tiệm thuốc nhỏ tên là Nhân Nghệ Đường, lấy việc cứu người làm gốc, đặt tình nghĩa lên trên hết. Dựa vào tài y thuật cao minh, lại thêm tài nghệ phong thủy, chẳng mấy chốc mà Đức Huền nổi tiếng một vùng, lại lấy được một cô vợ xinh đẹp, đẻ ra hai đứa con trai khôn ngoan tuấn tú. Công danh sự nghiệp, gia đình mọi thứ đều viên mãn. Đức Huyễn bây giờ mới nghĩ đến chuyện tìm nơi có huyết tốt mà ăn táng lại mộ cha. Đi khắp nơi tìm nơi có long mạch đẹp, Đức Huyễn mới phát hiện ra và thấy đó kiều đất Cửu Long Tranh Châu, chính vùng tranh học. Mừng mà nói rằng, huyết đế vương đây rồi, thầy dặn không nên là vì thế. Bèn đưa mộ cha về táng ở đấy. Tối hôm đó, Đức Huyễn đi lên chỗ hạ huyệt cha lấy ra ấn cung tế, chân vạch liên tiếp hai chữ quỷ và tình, sau đó đẻ lên hô lớn. Sao tử vi dáng tình Cận nhật bẩm sinh, trên vầng mện trời, chân đạp muôn núi muôn sông, miệng ngậm sáu giáp, sáu đinh, hô thần thần khóc, hô quỷ quỷ kinh, phạm ta là tư, trách ta là sinh. Các vị long thần chạy ngay đi, lấy chân đạp đi hung thần tột tán. Đọc rất lời, Đức Huyền lấy hũ cốt của cha đặt vào huyệt rồi lấp đất lại. Khi ấy, ở bên Bắc Quốc, các thái tiên văn phát hiện các vị tinh tú đều trầu về nước Nam, nên tới với nhà vua ý là nước Nam được đất sẽ sinh ra người tài, sẽ hại cho Bắc quốc. Vua bèn truyền các thầy địa lý là nếu ai đặt đất hoặc dạy cho người Nam thì phải sang tìm mà phá đi, nếu không sẽ bị tru di tam tộc. Tại vì tiên sinh biết là chỉ có học trò của mình mới làm được việc này, nên cho con trai tìm đường xuống nước Nam mà hỏi. Từ khi tiểu đội về, đã có được mộ phần gia tiên nào chưa? Đức Huyền cũng thực tâm thuận lại việc đặt mộ cha mình. Tạ Dương liền dùng mẹo phá hỏng long mạch mộ cha của Đức Huyền Đồng thời bắt con trai đem về Bắc Quốc. Hôm ấy sau khi đọc lá thư sư huynh để lại, lời nhắc nhở của sư phụ, Đức Huyền biết là do mình cái lại mệnh trời, nếu không nhờ sư phụ thì Phương Nam ắt phải đổ máu. Để con của hắn sau này sang Bắc Quốc sẽ phải mang họ tà, vì thế Đức Huyền quyết định đổi tên theo họ của sư phụ. Lại nhìn ra cái ao nhỏ ở trước nhà, nhận ra trí của mình khi xưa cuồn cuộn như biển, giờ chỉ còn như cái ao tù kia. Thôi thì đặt là Tạ Ao. Từ đó, nhân cái đường cũng được đổi tên thành Tà Ao Đường. Dù thân mẫu của Tà Ao mất, Tà Ao tìm được đất hàm rồng ở ngoài nơi Hải Đào đệ tán. Đến ngày giờ định tán thì trời gió to sóng lớn không mang ra được. Lát sau trời yên biển lặng, ở đó nổi lên một bãi bồi, Tà Ao bèn than rằng: "Đây là hàm rồng, 500 năm rồng mới há miệng một lần trong một khắc. Trời đã không cho thì đúng là số rồi." Rồi Tà Ao chán nản ra cành và quê hương chu du khắp bốn phương để chữa bệnh, tìm đất giúp người. Trải qua bao nhiêu năm chu du khắp nơi, Tạ Ao Tiên Sinh bấy giờ danh tiếng lẫy lừng, lại tính ra biết mình còn sống được bao lâu, liền muốn góp chút sức tàn của mình mà phá trấn yểm của dòng tộc Lục. Ấy là khi Hà Đế sứ Trịnh Kiêm cho người đáp lại dòng gặp nhiều chuyện lạ, lại nghe danh Tạ Ao Tiên Sinh bèn rước về phủ mà hỏi chuyện. Dọn một chén mà đặt đầy trước mặt Tạ Ao Tiên Sinh, Trịnh Kiêm mới bắt đầu từ từ kể. Cái ấy, sau khi thi công đắp đê bơm nước ra, chúng tôi phát hiện rất nhiều cột gỗ lim đóng theo những hàng ngắn, bố trí rất lạ. Cũng là vô sư vô sách, tôi chỉ huy trong người nhổ cọc lên. Vừa nhổ được hai chiếc cọc thì tự nhiên mấy con voi ngày thường rất nghe lời, nay tự nhiên nổi điên lên, rồi như bị thứ gì đó kéo xuống dưới sông chìm ngập, mặc cho mọi người ra sức giữ. Mất cả nửa ngày tập trung nhân lực thì mới kéo mấy con voi lên được. Tiếp tục thi công đào sâu xuống mấy thước, chúng tôi phát hiện ra trong đống bùn có lẫn rất nhiều xương người, xương thú vật rất nhiều đồ gốm, đồ sắt, đồ đồng như bát đĩa, dao, liềm, kim khâu, tiền đồng, tiền cổ. Biết là gặp chuyện lớn, tôi cho dựng thi công, yêu cầu gom tất cả đồ cổ xưa người lại. Tất cả xương người thì đem liệm vào tiểu và chôn ở bờ sông, hàng ngày cất cử người hường khói. Về phần đồ cổ tôi sai người tức tốc báo cáo lên châu đình, nhưng công việc không tiến triển được, cứ đắp đầy lên lại vỡ. Anh em công nhân ở công trường thì luôn luôn mơ thấy ma quỷ và thường gặp tai nạn lao động. Vết được chút buồn nào lên thì cũng thấy kèm theo xương người, có khi cả đầu lâu. Tôi hôm đó đàn vò đang khỏe mạnh, gầm rú dữ dội, mắt long sòng sọc, miệng sủi bọt mép, dẫm đạp giày xéo lên nhau mà chết. Trong mời nhiều thầy cọc tay khắp nơi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net